Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Sau khi đã treo cổ 4 người thiếu nữ trên bốn cây đa trì thiên xong Vì Pháp Sư ấy lại tiếp tục treo bốn chiếc gương cổ quái Lên phía trước mặt của bọn họ trong vòng 16 đêm trăng Để thực hiện lời nguyện bất diệt Sau khi lời nguyện có tiên ra là được ứng hiệp Thì ngay lập tức cây gào ở giữa rừng tiêu tân bỗng rưng ứa ra một dòng nhựa đỏ tươi như máu. Rồi gây đi một nửa. Nó đã góp phần nguyên lớn những người thiếu nữ ấy. Và nó đã phải chịu đớn đau bởi chính lời nguyện. Về sau thân xác của bốn người thiếu nữ đó. Được quản trong một địa đảo bí mật. Còn bốn chiếc gương nó mang theo bốn oan hồn thì vẫn được ông ta tiếp tục nuôi dưỡng bằng bùa thuật. Cho đến khi chiếc gương ấy tròn 8 tuổi Thì mới được yểm vào trong áo quan cùng với chủ nhân của mình Sau cùng bốn chiếc gương được chôn theo bốn người thiếu nữ Ở những nơi vô cùng bí mật Nhưng rồi không may Đã có một chiếc xuất hiện trong nhân gian Và nó đã gây hại cho biết bao con người Thế bất cứ ai nhìn thấy mình trong đó Thì họ sẽ phải chết Nhưng còn một điều khủng khiếp hơn thế nữa là sao khi chết họ vẫn phải hứng chịu muôn ngàn đớn đau khổ ai vì linh hồn của họ sẽ mãi mãi bị đầy đọa và suốt kiếp không thể siêu sinh nói đến đây bà lão ngừng lại một hồi rồi bà ta nói về phía kiểu vì bạn cô cũng đã từng được nghe những tiếng kêu than thống thiết của những vòng hồn đã chết bởi chứ hương cổ gì ấy đó là vì họ đang bị lợi nguyện hành ha Và họ sẽ phải hứng chịu những cơn đau đớn ấy Đến ngàn và năm sau Vậy sao? Kiểu vi thật người Rồi chết lạc trong suy nghĩ Vì bây giờ cô mới hiểu Những cơn đau khủng thiếp đành hạ bỏng xuyên Là bởi vì đâu Và những gào thét trong ngôi nhà hoang đó Là như thế nào? Điều vậy thì Khải hương Và các bạn của cô ngày ngày Cũng phải hứng chịu những cơn đau đớn ấy Vì chợt nhớ lại Khi cô gặp linh hồn của Khải Khương trong giấc mơ. Lúc đó, anh cũng kêu gạo đau đến đến tột cùng. Lòng như đang thất lạc. Vi lên hỏi bà nào. Thưa bà, vậy có cách gì có thể hóa giải được lời nguyện đó không? Và còn chiếc gương nữa, phải làm sao với chiếc gương ấy bây giờ? Tiếng thở dài thường thượt bà Lão đang được dốc ra từ một quãi lòng lành giả. Bà ta không hề chuyển động mà vẫn quay lưng lại phía kiểu vi và nói. Muốn hóa giải là nguyện đó Quả thực là không thể Vì chỉ có vị Pháp Sư ấy Và một người đệ tử của ông ta Mới biết cách hóa giải Nhưng tiếc rằng Đó là làng người của 300 năm về trước Còn về chiếc gương Thì nó đã trở thành nơi Chú ngộ duy nhất Của những người thiếu nữ áo đỏ Nếu phá hủy nó Thì những âm hồn ấy sẽ mất nơi nưởng tượng Như vậy ma lực của họ Không thể kiểm soát Nên họ sẽ dẫn dụ loại người vào những cái chết khủng khiếp hơn. bà không theo một tuần tự nào cả. Nếu như tìm được chiếc gương đó, thì cô hãy dùng một chiếc hộp được làm từ gỗ gạo để nhuột nó lại. Như vậy, nó có thể tạm phong ấn được âm hồn của người thiếu nữ ở trong đó. Nếu phong ấn được chiếc gương, thì có thể tạm thời giữ chân được nguồn ma lực của lời nguyện khi nó chưa được chọn 300 tuổi. Nếu như lời nguyện kia không lấy được đủ linh khí của âm dường Thì những khả năng kỳ gì trong cô cũng sẽ không bao giờ được đánh thức vậy vậy ư Hèn gì mà từ khi Khải hương mất Mình mới cảm nhận được nhiều sự việc kỳ lạ đến như vậy Không ngờ Khải Khương lại chính là mảnh ghép cuối cùng Giúp với lời nguyện hội đủ linh khí Chính điều đó đã đánh thức khả năng tâm linh đang tiềm ẩn trong mình bảo sao khoảng thời gian về trước mình vẫn như một người bình thường không có cảm nhận huyền bí nào cả và đó cũng chính là điều để lý giải cho sự thắc mắc của Vọng Xuyên rằng âm hồn của thiếu nữ đó đã biệt tích đi đâu suốt mấy chục năm rồi mới quay trở lại nếu như không có bàn tay của ai đó đánh thức chứ gương ấy thì có phải là mọi chuyện sẽ được êm đẹp hay không nhưng ai là ai đã đánh thức chứ gương đó rồi để nó lọt đến tay của Khải Khương mà sao có lúc mình lại nhìn thấy cầm nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net